Chuyện hôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân Tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 289 Ngày 4 tháng 4 Em nhớ anh Mặn thiên đạo thù cần Bị nghiêng sang một bên với đầu không nhìn lành tự tình Hắn lấy hai tay ôm lấy mặt mình nói Xin lỗi em đi đi lành tự tình dẫn dữ trường mắt nhìn hắn, vợ lấy túi xách tông cửa đi ra. Không biết mình đã về nhà như thế nào, cô hoàn toàn không bắt xe, mà là đi như chạy suốt dọc đường. Hít thở vào trong phổi, toàn là khí lạnh như băng, nhưng cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ lạnh, so với nỗi sợ hãi trong lòng cô, thì đâu có thấm gì. Về đến nhà, cô liền chui vào phòng tắm, trần như nhộng dưới vòi hoa sen lành tinh tình trần mắt nhìn thân thể đầy vết răng trong gương không khỏi gào khóc. Ngày thứ hai mặt trời đã lên cao, lành tinh tình mới từ trong chân chui ra, cô day day huyệt thể dương, vặn vẹo thắt lưng. khi nhìn thấy dấu hôn màu tím trên cánh tay của mình, nhất thời toàn thân run rẩy, cô cũng quít dấu cánh tay vào trong trang, bọc kín lấy thân thể mình. tất cả như nước thủy triều ảo tới, nước mắt không khỏi dâng đầy. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi cửa của chị Ngô. Lệnh tử tình vội vàng đáp. Chị Ngô, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát. Không ăn cơm đâu, chỉ đừng quấy rầy tôi. Chị Ngô đáp lời đi xuống lầu. Tiêm lệnh tử tình lại đau đớn. Cô vụi cả đầu mình trong trang, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu phận của mình. Dùng trang che mát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh mình dễ dụa dưới thân cái tên cầm thủ kia. Khóc nức nở lạnh tử tình hối hận muốn chết. Cô cắn mạnh lưỡi mình, bón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau. Lúc này, cô liền nghĩ tới lôi tốn vũ, lúc trước cô còn lên án, án chờ quỷ đạo Vậy cô hiện giờ thì coi là gì? Cô còn xích chút nữa, bị mộng tên yêu rau ăn sạch, mà lại là chính tay cô dâng đến cửa. Không, đừng, đừng. Đầu lạnh tử tình ở trong chăn ra sức lát, muốn gạt đi giấc mơ này. Nhưng nó lại vẫn rõ ràng như vậy, dường như vừa mới xảy ra. Cầm lấy di động trên tủ đầu giường, lành tử tình rung rẩy tìm một giải số kia. Giải số này cô rất ít khi gọi, từ trước đến nay đều là hắn gọi cho cô. Cô chưa bao giờ bất lực như lúc này, bất lực đến mức muốn lập tức nghe được giọng của lôi tuấn vũ. Vừa kêu một chút, lôi tuấn vũ liền nghe máy. Anh âm tràn đầy tình tứ nói, Alo cổ họng lành tử tình lập tức liền ngạn ngào. tướng vũ anh đang ở đâu? lành tử tình đáng thương hỏi. đối phương sững sốt một lát, nói hải nam tao vậy. nghe nói em hôm nay không đi làm, bị ốm hả? nước mắt lành tử tình lập tức trào ra. chồng của hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy, mà cô lại chưa bao giờ lắng nghe, kỹ giọng của hắn. từ nay đối với hắn đều là lời nói cây gác giống như hắn thiếu nợ cô cái gì vậy. Chính mình cố cháp, cho rằng hắn đã chệt quỷ đạo, không nhìn đến lời giải thích của hắn, lạnh lùng vào quật cường cực độ. Nhưng còn cô thì sao? Lúc này cô cũng đứng trước tình cảnh quẩn bát, giống như vậy. Nếu lời tốn vũ nhìn thấy cánh tay cô, nhìn thấy những dấu răng trên người cô, cô phải giải thích thế nào đây? Phân tích theo logic của cô, cô hoàn toàn đã bị cường bạo. Nhưng cô thật sự rất ấm ức, thì đến mà sợ, vô cùng ân hận. Tướng Vũ, khi nào anh mới có thể trở về? Mình tự tình nước mắt ao ao tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay của mình. Cô ra xứng lao đi, lại tiếp tục rơi xuống. Phải hai ngày nữa, sao vậy? Giọng của em, sao lại không đúng? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ai bắt nặng em sao? Lời tướng Vũ thân thiết hỏi. Ô ô ô, một tiếng, lành tự tình liền khóc à lên. Nhưng đồng thời cô cũng lập tức bệnh cái ống nghe, không kìm được tiếng nức nở nghẹn ngào, cùng với đau cổ đè nén, khiến cho cô hô hấp khó khăn, chỉ đành không ngừng thở hỗn hển, mới có thể giảm bớt sự căng cứng trong lòng ngực. Thật lâu sau, cô mới ngừng lại được, đưa điện thoại áp lên tai, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng tút tút, đối phương đã cắm gắt máy. Nước mắt làn tự tình lại một lần nữa như nước vạt bờ, trong chút nghi ngại Cô lại gọi vào di động của hắn, đối phương rất nhanh liền nghe máy Tử tình, sao vậy? Vừa rồi sao em lâu như vậy không nói gì? Tuấn Vũ, anh có thể về ngay bây giờ được không? Em nhớ anh. Bạn tử tình hai mắt ngập nước, hoàn toàn nhìn không rõ mọi vật. Cô lúc này thật sự rất muốn tìm một người để dựa vào. Bất chấp rụt rè, cũng bất chấp lúc trước đủ loại bất mạng với hắn, trong lòng của cô... Người muốn gặp nhất chính là Lôi Tuấn Vũ. Tao đột nhiên lại nhớ anh. Đây thật không giống như lời em có thể nói. Có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Đối phương không khỏi hồ nghi hỏi. Lệnh Tử tình vừa nghe câu hỏi như vậy. Trong lòng liền vô cùng đau đớn. Giống như miệng vết thương của mình bị sáng đầy mũi vậy. Không, không, không, không có. Chuyện gì cũng không xảy ra. Em chỉ là, chỉ là có chút nhớ anh. Nếu anh đi công tác, có thể đòi lấy nỗi nhớ nhung của em, thì anh tình nguyện ngày ngày đi công tác Lòi Tuấn Vũ thâm tình nói, nước mắt khổ lành tự tình, nhưng chủ hạt nước dây, các vọng mạnh lĩa không muốn rời xa lại một lần nữa bùng phát. Anh ở chỗ nào ở Hải Nam, em đi tìm anh được không? Em bây giờ sẽ bay đi tìm anh có được không? Lòi Tuấn Vũ ngừng thật lâu, bình tĩnh nói, tự tình, em rốt cuộc là làm sao vậy? Anh ở đây bàn chuyện làm ăn. Hai ngày nữa sẽ trở về. Em đến rất không tiện. Ngoan, hôm nay không thoải mái, thì không cần đi làm. Anh đã để thư ký lý tiếp quản công việc của em rồi. Có chuyện gì chờ anh về rồi nói. Nói xong, anh liền gác điện thoại. Thành tử tình nắm chặt di động trong tay. Móng ngón tay trỏ bị răng cắn đến kêu tách tách. Cô nghe cả hai ngày cũng không chờ được nữa. Cấn đầu nhìn vào gương trước mặt. Trên cánh tay và xương quay xanh lộ ra bên ngoài, đều là vết hôn lớn nhỏ đủ loại. Lành tích tình liền như cả người, lặn trong đám sông búm, lập tức liền nhỉ dựng lên, ra tức lao đi, nhưng là thế nào cũng không lao hết. Có liền nhảy xuống đất, mở tu quần áo tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm được một chiếc áo có dạng cao cổ, phát lên người. Nhìn mình trong gương, từ cổ trở xuống đều che kín mất, rốt cuộc, có không nhìn thấy những vết hôn kia nữa lừa mình với người khóc thúc thích trước gương cắn chặt răng dáng vẽ đau đớn muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi đến trưa mới ra khỏi phòng nhìn thấy chị Ngô tò mò nhìn cô là tính tình vội cuối đầu nhìn người mình cho rằng chỗ nào đó chưa che kính để lộ ra dấu vết kiểm tra một lượng từ trên xuống dưới không có không có một chỗ nào lộ ra bên ngoài lúc này mới yên tâm đơn giản ăn mấy vị cháo để tỉnh tình lại quay trở lại phòng vừa định nằm xuống giường lại nhìn thấy máy tính kia cô vợ và vàng lấy vỗ gối bệnh kích nó lại để không nhìn thấy nó trường 290 ngày 4 tháng 4 anh đã trở về nhưng hình dạng vuông vắn của vỗ gối vẫn khiến cô vừa nhìn liền nhận ra đó là máy tính vì thế Cô lại vội vàng ôm lấy nó, nhét vào mặt trong cùng của tủ quần áo, đóng sầm cửa tủ lại. Lần này không nhìn thấy nữa chứ. Đá tiên đập dồn dập không ngừng, lúc này mới dần dần yên ổn lại. Mái tính của cô là người bạn cũ từng cùng cô bầu bạn vô số ngày đêm. Mình dùng mạng không được 10 năm, thì cũng được 8 năm rồi. Đã từng kiêu ngạo đến mức nào vì địa vị cao xa, xa của chính mình trong thế giới ảo tự cho mình là thanh cao, thấy rõ hết chuyện hồng trần, sống trong thế giới của mình, họ chí như vậy, tùy thích như vậy. Nhưng lúc này cô mới phát hiện cô ngu sượng đến mức nào, ngu sượng đến mức không phân rõ thị phi, không thấy rõ được nhân tính. Khi đến cái máy tính đó, trong lòng cô lại rung rẩy từng cơn, giống như tào hỏa chậm chậm tiến về phía trước, cách một dê lại sốc nảy lên một cái, cả quãng đường dài đã không biết sắp nảy lên mấy thế kỷ. Ngủ rồi, nhưng vẫn vô cùng bất an. Trong lúc ngủ mơ, lệnh tử tình bỗng nhiên, hình như cảm thấy có một ánh mắt hàng mọn đang nhìn cô. Cô muốn mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Lệnh tử tình ra sức vận vẹo thân mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt kia. Cô nhìn thấy thiên đào thuộc cần giữ tận lại gần mình. Gần nữa, nhưng cô dậy dụa mà không thể nhúc nhích. Phương mặt ngân thiên đạo thuộc cần, cười để lộ hai hàm răng, vô cùng mờ ám nói. Tớ già, làm người phụ nữ của tôi đi, để tôi mang em đến thiên đường. Đành tớ tình ra sức vung tay, muốn xé nát khuôn mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không nhấc tay lên được. Đúng rồi, tay cô đã bị trói chặt nơi cổ tay rất đau, rất đau. Thiên đạo thuộc cần, buông tôi ra, đành tớ tình muốn kêu, lại phát hiện mình kêu không ra tiếng. Câu hẳn sợ muốn mở miệng, phát hiện đôi môi giống như bị dán lại vậy, nói không ra lời. Thiên đạo thuộc cần xấu xa cười, nhìn vào mắt là tự tình cười điên loạn nói. Bọc kính như cái bánh chân để làm gì? Trên người em còn chỗ nào tôi chưa sờ qua? Còn chỗ nào tôi chưa cắn qua? Hả? Ngu xuẩn. Tưởng em là Bồ Tát hả? Muốn phổ đội chúng sanh? Ha ha ha, thật là buồn cười. Tôi chính là một người đàn ông đức thật em có muốn thử một chút không? trong lòng lại tự tình sợ hãi cực độ, cô điên cuồng gào thét trong lòng. anh tránh ra, anh tránh ra, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng. lời tướng vũ nhìn lại tự tình nhíu chặt mày, trong lòng hỗn độn. cô ngủ rất bất an, trong lòng nhất định là sợ hãi cực độ. nếu không, sao có thể phá lệ mà nói là nhớ hắn? trong lòng lại nổi lên nỗi ái nái, tay đặt lên lòng mày cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng nháy mắt lại nhíu chặt như cũ. À, đừng, cầu xin anh, đừng, túng vũ, cứu em. Lệnh tử tình kêu khót, trong miệng nỉ non không rõ ràng. Lồi túng vũ đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng thì thầm. Anh là túng vũ, anh đến đây, đừng sợ. Lệnh tử tình kêu á một tiếng, nhảy dựng lên, kinh hoàng mở mắt. Hai tay ra sức đẩy người lôi túng vũ, giống như người trước mặt là ma quỷ vậy. Tự tình, đừng sợ, là anh, là anh đây. lôi Tống Vũ đau lòng, nắm lấy hai tay cô, yên lặng nhìn cô. Lệnh Tử Tình hai mắt vô hồn, trống rỗng nhìn chầm chầm ảo giác kia, sợ hãi như gặp phải ma quỷ. Cô điên cuồng kêu lên, tránh ra, anh tránh ra, Tống Vũ, mau tới cứu em, cứu lấy của chúng ta. Hai mắt dần dần có tiêu cự. Tống Vũ, tiếng kêu như từ trong tâm can phát ra, bổ nhào vào lòng hắn. Bị động không lấy người trớt mặt, động táng cổ lôi túng vụ cứng ngắc. Hắn dường như nghe thấy một tiếng túng vụ kia lúc cô xin chút nữa bị cường bạo, mà càng trở nên rối loạn. Hóa ra, chính mình ở trong lòng cô vẫn là đứng thứ nhất. Trong lúc nguy nan, cô không gọi hoa bá, mà là gọi hắn cái tên khốn kiếp này. Hắn nói dối là đi Hải Nam, nhưng lại ở bên ngoài, ở lại một ngày, mới dám trở về đối mặt với cô. Cái tên thiên đạo thuộc cận kia là do hắn thuê một người qua đường đóng giả mà thôi, mà người thực sự hành động là chính hắn. Hành vi hợp tình hợp lý biết bao, kế hoạch dâu bận biết bao, hắn chẳng qua là muốn tạo ra tình tiết giống như của mình để khiến lòng kêu hạnh của cô phải khuất phục, chứng mận đạo đức hoặc cường tan rã để cô từ nay về sao trước mặt hắn không thể dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn nữa. Để cô hiểu, Có rất nhiều chuyện chính mình không thể khống chế được. Tất cả cho dù là số phận đã định, đều sẽ có sự ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng hắn lại đau như dao cát. Hắn đột nhiên phát hiện hành vi của mình, ác động đến cực điểm. Trong giờ dậy hắn cuộn lên từng cơn gây tổm. Hắn sao có thể tổn thương người phụ nữ mình yêu như vậy? Cô mềm mại, yếu ớt dựa vào ngực mình, yếu ớt như vậy, đau khổ như vậy bất bỏ tất cả tự tôn chỉ cần sự an ủi và thấu hiểu của hắn còn hắn lôi Tống Vũ nhắm chặt hai mắt có tiếp tục hay không nhìn cô đau khổ tuyệt vọng như vậy rồi Tống Vũ lại không muốn tiếp tục nữa hắn không đành lòng tổn thương cô nữa hắn xưa nay trên thương trường chưa bao giờ nương tay nhìn thấy cô lại không thể nhẫn tâm vừa đưa tay ra liền cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đau phủ sao vậy tự tình Gặp ác mộng phải không? Loài tuấn vũ dịu dàng, đặt tay lên lưng lạnh tự tình. Nhẹ nhàng vỗ về cô, muốn xua tan tất cả nỗi sợ hãi của cô. Cái đầu nhỏ trước ngựng vội vàng gật gật. Cố hết sức, dường như muốn chui vào trong người hắn. Ngoan, đừng sợ anh đã trở về. Loài tuấn vũ tiếp tục an ủi. Trong lòng là ái nái hay là sợ hãi đã không thể định rõ. Nếu lạnh tự tình biến cái người khởi xướng kia là chính hắn liệu cô có còn tin cậy và không muốn rời xa hắn như thế này không? Khẳng định sẽ là không. Đôi tuấn vũ rung sợ nghĩ. Hiện giờ nghĩ lại, hắn không khỏi muốn cắn đứt lưỡi mình. Chỉ một mực vì ham muốn của riêng mình mà làm ra một trò đùa thật lớn với lạnh tự tình. Sau khi làm xong, mới biết đây đâu phải là trò đùa, mà rằng chính là liều mạng. Lạnh tự tình khóc đã bệnh mỗi ở trong vòng ngững ấm áp của hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô ôm chặt thắng lưng hắn, ngất mắt chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc đáng thương nhìn hắn nói, sao anh đã trở về rồi, không phải đang ở Hải Nam sao? Anh âm thúc thích còn chưa hồi phục, nghe thật đáng thương. Anh gấp gáp trở về nước, sao vậy, vì sao, đột nhiên lại nhớ anh. Rồi Tống Vũ nhìn đáy mắt cô, trong giọng nói có chút chua xót nghe đến mức dường như không ra tiếng. Tim lạnh thớt tình đột nhiên thắt lại, cảm giác se rít thỏi quét toàn thân. Có vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn bọc kín mít. Có lại nhìn vào gương đối diện, cổ cũng đã che kín, không có chút da thịt nào lộ ra ngoài.